Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không, bóng ma đêm qua đã bị mất từ lúc nào Bà mẹ tỉnh dậy nhìn xung quanh Dường như mà chuyện đã ổn cả rồi Những chuyện xảy ra đêm qua Như một cơn ăn mộng dài Nó làm bà mất ngủ Và cho dù có ngủ được Bà vẫn thấy bóng ma đó Nghe gió những lời nó nói Sự sợ hãi vẫn bao trùm trong tâm trí bà Bà mẹ chậm ngâm suy nghĩ Điều rằng hồn con mình trở về Có phải để nói điều gì đó hay không? Hay đó chỉ là phần tàn ác trong con người, đứa bé bị quỷ giấu tha hóa, rồi quay lại nghiên chuyện. Bà nghĩ rất nhiều về chuyện này, bà lo lắng không biết ở thế giới bên kia, con trai bà thực sự siêu thoát hay không. Nếu nó có bị điều gì đó mà trở thành một oan hồn mãi mãi thì bà không thể nào yên lòng được. Ngày sáng hôm đó, bà mẹ tới chỗ nhà thờ, nơi hai thầy trò trợ tà đang xin sống. Ở vùng này họ nổi tiếng có khả năng giao tiếp với tâm linh, trừ các loại bùa ngải tà ma, cũng như am hiểu về mọi ký cảnh của thế giới bên kia. Những người ở trong thành phố cũng đã tới đi được thành hai thầy trò đạo sĩ này về giúp đỡ, bộc lộ uy tín của họ gần như tuyệt đối. Một điều nữa là họ thường làm việc miễn phí cho dân nghèo khu này, thậm chí số tiền kiếm được để kiếm việc khác giàu có ở thành phố cũng được họ dùng để xây thêm nhà thờ phục vụ cho việc giữ gìn bình yên nơi làng quê hẻo lánh này. Bà mẹ tới đúng lúc, hai thầy trò tu sĩ đang bàn chuyện. Thí bà bảo bà, người học trò lịch sự hỏi giảng có chuyện gì cần giúp đỡ chăng? Bà cứ nói, vì ông ta dạo này cũng đang rảnh. Ông sẽ cùng thầy mình giúp đỡ miễn phí cho bà. Bà mẹ bắt đầu kể lại mọi chuyện trong sợ hãi, bà kể đầu đuôi câu chuyện từ việc con trai cả bà chết thảm cho tư việc hồn ma đó trở về một cách đầy nghi sự và nói ra những lời khó hiểu vô cùng. Đây không phải là chuyện mịa đặt, chính mắt bà tối qua đã nhìn thấy và cũng nghe rõ từng câu từng lời hồn ma đó nói, nhưng khi sáng ra nó đã biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Từ xưa tới nay, bà không hề tin vào tâm linh, nhưng đây là lần đầu tiên bà chứng kiến sự việc thế này, nên không biết phải làm sao đành nhờ tứ xử giúp đỡ của hai thầy trò tu sĩ đây mà thôi. Hai thầy trò sau khi nghe xong câu chuyện thì đồng ý giúp đỡ bà mẹ. Họ cũng nghe tin về cái chết đầy bi thương của cô cổ bé trong làng nên họ xin giúp hết sức mình. Bà mẹ dẫn hai thầy trò tu sĩ về nhà. Người thầy dáng nhiều láo bùa kỳ lạ, lên nắm quan tại đứa con cả. Ông cầm một thanh kiếm gỗ để niệm chú làm phép. Người thầy làm phép rất lâu, Giống như ông đang giao tiếp với linh hồn đứa trẻ, phải gần nửa tiếng sau, người thầy mới hoàn tất việc cầu siêu của mình. Chức quan tài nằm im đó từ hôm qua tới giờ, không có dấu hiệu gì bất thường. Tuy nhiên, người thầy cũng đã biết được nhiều chuyện liên quan tới cái chết của cậu bé, qua lần sau tiếp với cậu khi nãy. Ông mới nói chuyện riêng với hai vợ chồng về sự thật cũng như việc làm cuối cùng để đứa con trai được siêu thoát. Lúc này, người cha cũng đã trợ bệnh. Người thầy đến nói với hai vợ chồng rằng, con trai cả của họ có nhiều hoạn khốc nên không sai đi thanh thản được. Chuyện là khi đống gạch kia đổ xuống, đứa con út vì quá sợ hãi nên đã đứng dậy bỏ chạy. Vừa lúc đó, đứa con cả đưa tay ra gọi em mình giúp đỡ, nhưng người em đã đẩy người anh ra, khiến cậu bé té vào đống gạch đổ nát rồi mất mạng. Đến khi chết, cánh tay của cậu bé vẫn luôn hướng ra ngoài. Đó không phải là hành động phản xạ thông thường, đó là sự cầu cứu đầy tuyệt vọng với người em của mình. Người đã quay lưng bỏ mặc anh đến chết trong tai nạn đó. Theo lời người thầy, ông đã xin lỗi dừng gãy em, vì nó quá nhỏ tuổi, nên không lập chịu được bản thân trong lúc sợ hãi. Người anh cũng đã tha lỏng cho em mình, giờ để sinh thoát, hoặc tận khoảng thiếu quan tại cổ bẻ đi để thân xác cổ bẻ được tuần hoàn trở lại. Hai vợ chồng đành phải làm theo. Người chồng lập dàn thiêu rồi châm lửa tí nước con trai về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ngọn lửa đó cháy rực dữ dội. Đó là ngọn lửa của sự than thấu, đồng nghĩa với việc người anh đã thanh thản ra đi. Hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc, họ cố gắng kiềm nỗi lòng để vượt qua mất mát lớn này. Quần lửa cháy hoài không tắt suốt 3 giờ đồng hồ. Hai vợ chồng đứng trong âm nhìn vào ngọn lửa, sau lưng họ, toàn bộ xóm làng cũng đến viếng. Tất cả đều đứng im lặng, thể hiện sự tôn trọng đến một linh hồn nhỏ bé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net